các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhận ra mình không phải ở trong chiếc xe taxi kia nữa, mà xung quanh đang là một màu tối đen. Chiến, Chiến, chiến. chiến. dậy đi, dậy đi. Đi. Đi. Đi. đi. Tiếng nói kia lại vang lên. Lúc này đây, Chiến đã nhận ra có một cái bóng người ở phía trước mặt bước tới và không khó để cho Chiến nhận ra cái bóng ấy là ai, không ai khác, chính là cô Y Tam ma mà lúc nãy đã cho cậu uống sâu bỏ và dán. Cô, la, la cô. Khải phải nói, chiến sợ hãi nhưng muốn quay lưng chạy đi, nhưng cậu đã nhận ra cơ thể của cậu lúc này không có còn nghe theo lời chủ nhân của nó nữa. Chiến cứ đứng nhịch trời trồng, mặc cho cô y tá kia từ từ tiến tới, mỗi lúc một gần hơn. Khi chỉ còn cách chiến chừng 5 bước chân, cô y tá mới mở lời. "Chiến, cậu phải quay lại bệnh viện đi." Chiến đã sợ đến mặt xanh, cậu lắc đầu. "Tôi, tôi" Tôi không điên, tôi không điên. Tại sao? Tại sao tôi lại phải quay lại đó? Tại sao? Cô y tá kia vẫn giữ sự điềm đạm và nhẹ nhàng của mình. "Chiến, nghe lời tôi, cậu phải quay lại bệnh viện, nhiều người đang cần được cậu cứu." "Chiến, nghe lời tôi." "Không, không, cứ, cứu ai chứ? Tôi tôi quay lại đó làm gì? Chưa đủ sợ hãi hay sao?" Chiến vừa nói vừa lắc đầu. Cô y tá lúc này đã òa lên khóc. Cô chắp hai tay mình lại hướng về phía của Chiến. "Chiến, coi như tôi vãn xin cậu đó, cậu hãy trở lại đi, nhiều người đang gặp nạn, xin cậu đấy." "Gặp nạn? Ai, ai gặp nạn vậy?" "Nhiều người lắm, nhiều lắm, cậu không muốn thảm kịch 15 năm trước lại tái diễn chứ?" Chiến nhăn lên, "Thức dậy đi." "Chiến toán hỏi gì đó thêm?" thì cái bóng của cô y tá kia cũng đã từ từ biến mất, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng của cậu, làm cho Triển thức giấc một lần nữa, và lần này thì đúng là không gian thực rồi, Triển trông thấy mình vẫn còn đang ngồi ở bên trong taxi. Triển từ từ nhớ lại lời của cô y tá kia nói, và rồi cậu gọi với người tài xế taxi ngồi ở phía trước. "Chú ơi, cho cho cháu quay ngược lại bệnh viện với." Ông tài xế có phần hơi khó hiểu, Nhưng rồi ông cũng đã nhanh chóng quay ngược trở lại. Hơn 30 phút sau thì chiếc taxi ngừng ngay trước cổng bệnh viện, Chiến mở cửa xe rồi đưa mắt nhìn vào bên trong và ngay lập tức cậu nhận ra được điều khác lạ, đó chính là không có còn một ai ở phía bên ngoài cả, thậm chí không có một người bảo vệ nào ở cổng cả. Chiến bước vào bên trong, đưa tay đặt lên trên cánh cửa toan mở nó ra, nhưng cậu đắc khựng lại khi trông thấy ở trên sàn có ba người đang nằm sóng xoài ở đó trông sơ qua thì hình như họ đang bị ngất đi, có chuyện thật rồi. Chiến thốt lên, cậu nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cho cảnh sát. Tiếp theo, Chiến sực nhớ tới Dũng, cậu liền gọi để hỏi xem có chuyện gì, nhưng qua mấy hồi chuông mà Dũng vẫn không có bắt máy, Chiến không thể đứng ở bên ngoài chờ được. Cậu bèn đẩy cửa để bước vào bên trong. Mấy người đang nằm ở bên trên quả nhiên là đang bị ngất thật. Chiến cũng có một chút chuyên môn nên cậu đã nhận ra Hà hít phải một loại khí gây mê. Ở đây là không gian kín, khí gây mê rất dễ được xả ra dựa theo đường máy lạnh. Nếu như thế thì quả thực đúng là có người đang giở trò rồi. Tiến bước tới chỗ thang máy, một cái cảm giác ớn lạnh nổi lên ở trong đầu, nhưng rồi cậu hít một hơi, đánh liều nhấn mở nó ra. Tiếng chuông thang máy kèm theo việc cánh cửa mở ra làm cho Chiến giật mình. Bên trong không có ai cả. Cậu từ từ bước vào bên trong cẩn thận nhấn hết các dãy số 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Thang máy bắt đầu di chuyển, lần lượt đi qua ba tầng đầu. Quả nhiên cái bệnh viện này đã bị đầu độc, nào là bác sĩ, người nhà bệnh nhân và y tá đều ngất xỉu nằm ở một đống dưới sàn. Cũng may mình tới lúc đã gây mê xong, chứ nếu không chắc mình cũng như mấy người ở đây mà thôi. Và rồi thang máy đưa chuyến lên tới tầng 4, cái tầng mà cậu đã từng gặp ma. Mọi thứ vẫn như ở ba tầng kia, nhưng như vậy cũng đỡ hơn là có một con ma nào đó đứng lù lù ngay trước đợi cậu. Quan sát một hồi lâu thì tiến lên tiếp tầng tiếp theo, tức là tầng 5. Tầng này thì toàn là sản phụ và nếu họ bị đánh thức mê thì nó quả thực là rất có hại, nhưng rồi chiến đất thở phào rất thêm lần nữa khi không có một ba bầu nào ở trong phòng bệnh cả. Có vẻ tầng này là không có bệnh nhân, may quá. Chiến dạo xong một phòng rồi quay trở lại thang máy, chỉ còn một tầng nữa, Chiến nhủ thầm rồi đưa tay ấn vào số 6. Tầng 6. Ở tầng này thì không như tầng trước, Chiến không Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net